Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hầu 11 cái từ trên xuống dưới đập khắp người Bà vừa đập vừa phải niệm lục tự thần chú An Mani Hồng Để tăng thêm pháp lực Người có tâm thành lương thiện có đức tin ở nơi tâm linh Mà làm việc này thì sẽ rất hiệu nghiệm Bà nhớ phải làm vào những giở nhất định tương ứng với giờ bị hành Sau khi đập xong, xong một cái thì người bị bùa ngại hoặc bà cầm cảnh liễu đó mà quật tứ tung trong không gian. Từ trong ra ngoài, tiếp đến treo cảnh liễu đó ở ngoài cửa ra vào. Đó là công việc làm điều trị của một giờ bị hành, thường trong ngày có 2 giờ nên phải làm hai lần như vậy. Khi nào thay cảnh liễu bị héo phải thay cảnh liễu mới. Làm như vậy cho đến khi nào... Thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sàng khoái trở lại bình thường thì thôi. Cách này không giải được hết, nhưng sẽ thuyên giảm vài phần và không bị người kia khống chế. Hiện tại, trong nhà bà cũng có một cậu thành niên rất giỏi. Cậu ấy cũng đang nghiên cứu cách giải Tạm thời, có cậu ấy ở đấy khống chế người kia không dám manh động. Tôi không dám chắc. Có khỏi hoàn toàn hay không Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cô gái đó Hữu duyên với một cao tăng Bởi tôi luôn tin trên đời Vỏ quyết dạy sẽ còn mong tài nhỏ Hắn ta sẽ bị Người ông đập lưng ông Bà dần cảm ơn dối dít Rồi mau trở về nhà Về tới sân Bà ấy lăn đồng ra dãy đành đạch Tử văn và thằng xỉu Hoàng hốt lại gần đỡ bà dậy Nhưng bà ấy nháy mắt ra hiệu Coi như không có gì Thằng xỉu hiểu ý hét toán lên Cô khả tình ơi Bà bị làm sao rồi ấy Trong phòng cả tình cùng khả cường chay vội lại Cô đỡ mẹ dậy lo lắng Mẹ sao vậy Con đỡ mẹ vào phòng và dần hiếu ớt Dường người vào vai cô Giọng cứ nhỏ dần Mẹ chắc không sống nổi nữa rồi Chẳng thể chăm sóc con được nữa Tâm nguyện cuối cùng của mẹ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 Cả cơ thể mồ hôi vã ra như tắm Khả tình thở hồng hộc Cô cứ ngồi im không nhúc nhích Sao rồi con Tình hình thế nào rồi Con thấy trong người có thay đổi chút nào không Khả tình từ lúc này Thì lăn đùng ra ngất xịu Con Hân Người làm trong phủ mấy hôm rồi Về quê thăm cha mẹ Mới lên hồi chiều Sau khi thằng xịu kể sơ qua Chuyện nó cũng quyết đứng về Phía cậu tử bạn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 Cậu bảo cho cô Khả Tình uống thay nước, cái này có uống và gây buồn ngủ dữ lắm, nhưng cậu ra đang nói uống liên tục sẽ trục xuất được một phần mùa trong người. Bà dần đem cây liệu quất hết trong phòng một lượt, khi đã xong xuôi hai Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net